c h u chuyện y hay ệ Hệ n xin chào các bạn Mình là Trần các bạn cùng lắng nghe 5 chuyện Vợ ơi, chào phát 3S Mời các các là Vợ ơ i chào Của em n g u chuyện y ệ Điệp t trên Hạ Ảnh kênh ba 3S.net mươi o n bạn ủng hộ thêm mình bằng g các c c á hộ thêm ba vừa rồi cảm ơn anh số tiền đó ngày mai em sẽ gửi lại cho anh tôi nhạc ngồi xuống sofa uống một n g ụ m trà đã hơi nguội lạnh sau đó mới cảm thấy cơn giận chậm rãi tan đi cô dày chán ngả người dựa vào xô p a khi nhìn thấy chiếc máy tính bên cạnh ánh mắt khẽ thay đổi không có gì em đừng khách sáo như vậy ngụy sở thấy tâm trạng tôi nhạc không tốt vì vậy nói về chuyện công việc buổi chiều hãy bàn tới đi chỗ anh có mấy quyển tiểu thuyết bán chạy trong năm em có muốn đọc không tôi nhạc cười lắc đầu không cần chỉ là bất ngờ gặp một người xa lạ mà thôi em ngồi một lát rồi sẽ bắt đầu công việc về phần bản kế hoạch em đã sửa lại một số chi tiết các anh xem qua đi nếu có gì không thỏa đáng có thể đề xuất chuyện công việc nói lúc nào cũng được ngụy sử t h ở dài cầm lấy cốc trà trước mặt t ô nhạc em ngồi một lát đi anh đi đổi ly trà khác cho em tôi nhạc nhìn cánh cửa đã đóng lại lần nữa ngón trỏ tay chạm phải tới chuột cảm ứng trên chiếc máy tính màn hình vốn đang đen x ì đột nhiên sáng lên cô thu nhỏ trang w e b lại lộ ra màn hình quen thuộc hình ảnh này quen thuộc nhưng đó không phải trọng điểm mà cô quan tâm điều khiến cô ngạc nhiên nhất là dưới g ố c quây ngô đồng kia có một bóng người quen thuộc tuy khuôn mặt không rõ ràng nhưng cô vẫn có thể nhận ra người kia là ai từ góc độ này nhìn lại tấm ảnh này hẳn là do người ta đã chụp lén đây là có trùng hợp hay ai đó cố ý cô nghĩ không có người con gái nào nhìn thấy chính mình xuất hiện trên màn hình máy tính của người khác mà có thể thờ ơ chuyện này giống như một người đột nhiên phát hiện trong ví của mình có thêm một trăm tệ nhưng lại không biết từ đâu tới nên tỉnh bơ đút vào túi hay để sang một bên c h ờ chủ nhân đến tìm mới tốt Cạch. cốc c c h trà được đặt xuống trước mặt tôi nhạc khi ánh mắt ngụy sở rơi xuống màn hình máy tính trước mặt tôi nhạc nụ cười trên mặt biến mất nhưng nhìn vẻ mặt của tôi nhạc vẫn bình thường anh liền tiếp tục cười nói chiếc máy tính này em còn dùng không bên trong anh có lưu một số tài liệu có lẽ lát nữa anh sẽ dùng đến chiếc máy tính này là của anh tôi nhạc ngẩng đầu nhìn ngụy sở ánh mắt thay đổi lập tức nói thật xin lỗi em không biết anh cần đến nó không sao có lẽ trần húc quên mất thôi ngụy s ở cười đóng chiếc máy tính lại để lên bàn làm việc của mình rồi xem người lấy hai quyển tiểu thuyết đặt trước mặt tôi nhạc tôi nhạc liếc mắt nhìn là hai quyển sách mới của hai tác giả mà cô thích nhất mở một quyển trong đó ra là ấn bản có chữ ký cô mở to hai mắt ngạc nhiên cô nhớ vị tác giả này rất lười n h á t rất ít k h i ký sách vì vậy để lấy được sách có chữ ký của cô ấy không dễ dàng ngay cả cô cũng phải nhờ đông nhờ tây mới có thể lấy được nhưng thói đời là thế kẻ có tiền có gì mà không làm được vì vậy tôi nhạc chỉ nghĩ ngụy sở có hứng thú với sách của hai tác giả này dùng thế mạnh của mình để cầm được tới tay chỉ là quyển sách có vẻ rất mới không có dấu vết như đã từng đọc qua không biết vì ngụy sở bận quá chưa kịp đọc hay bởi vì có thói quen nâng lưu sách vở nếu em thích hai quyển sách này thì c ầ m về đi dù sao anh cũng chỉ đặt trên giá bình thường rất ít khi đọc ngụy sở thấy tôi nhạc nhìn chữ ký trên trang bìa mà thất thần liền mở miệng nói vậy dạ tôi nhạc tỉnh lại cười lắc đầu không cần đâu ạ hai ngày trước em đã nhờ người lấy được sách có chữ ký của hai tác giả này thì ra là vậy nét mặt ngụy sở không có vẻ thất vọng nhưng cũng chẳng có mấy hứng thú về việc mình và tôi nhạc có chung tác giả yêu thích tôi nhạc vô thức lật quyển sách trong tay ánh mắt hướng về gương mặt của ngụy sở nhưng khi ngụy sở ngừng đầu lên nhìn thì cô lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài ánh mặt trời chói chang không biết nóng đến bao nhiêu độ nhưng điều hòa trong phòng lúc nào cũng được để ở nhiệt độ thích hợp nhất t ô nhạc chống cằm đột nhiên mở miệng nói bên cạnh ngón tay thứ tư bên phải của em có một đốt ruồi trước đây có một ông thầy tướng số nói đó là chứng minh cho việc chồng tương lai sẽ là quý nhân của em ngụy sử không n g ờ t ô nhạc đột nhiên lại nhắc tới loại chuyện này anh ngẩng đầu nhìn về phía t ô nhạc nhưng chỉ nhìn thấy nụ cười nhạt trên mặt đối phương hoàn toàn không có vẻ gì vừa gặp bố mình không lâu trước đó chỉ là trên ngón tay mẹ em cũng có một nốt ruồi y hệt như thế vị trí cũng không khác biệt lắm tôi nhạc nhúng vai vì vậy những thầy tướng số đều là lừa đảo nghị sử n h â n mày bói toán đều là những thứ tin là có không tin là không có tôi nhạc cười gật đầu c ổ n cốc trà lên uống một ngụm hương trà xanh t h o n g t h ả n tan trong miệng làm cho người ta cảm thấy thật tươi mát cô cúi đầu nhìn quyển sách đặt trên đầu gối anh còn nhớ lâm kỳ không anh suy nghĩ một lát trong đầu chậm rãi hiện ra một bóng người không rõ ràng lắm ngụy sử không xác định mà hỏi chính là nhân viên phục vụ mà chúng ta gặp trong khu nghỉ dưỡng kia nhìn dáng vẻ không xác định của ngụy sử tôi nhạc bật cười đúng chính là cô ấy mẹ cô ấy và bố em là anh em nhưng sau khi mẹ em và bố em ly hôn nhà em không còn liên lạc với nhà lâm kỳ nữa sau đó mẹ em lại mang em chuyển nhà vì vậy rõ ràng đã rất nhiều năm không gặp nhưng lâm kỳ lại coi cô là đối thủ cạnh tranh hoặc có thể nói là một vật tham chiếu ngụy sở nghe thấy khi tô nhạc nói đến hai chữ bố em không có m ắ t tự nhiên cũng không có tình cảm giống như chỉ là một danh sưng không hề có cảm xúc nào khác anh đứng lên đi tới bên cạnh tô nhạc ngồi xuống lắng nghe cô kể một số chuyện trước đây thật ra cũng không đau khổ như trong phim truyền hình hay diễn em lớn lên cũng không khác gì những đứa trẻ khác mẹ em rất ít khi nhắc đến bố em giống như người này không có vai trò gì quan trọng trong gia đình còn em cũng tuyệt đối không cảm thấy mình đáng thương hơn những đứa trẻ khác dù sao mỗi lần học hội phụ huynh đều chỉ có một trong hai người đi em cũng không kém hơn những bạn học khác t ô nhạc nở một nụ cười yếu ớt quá khứ chỉ nói mấy câu đã hết chuyện vì vậy anh cũng đừng coi em là nữ diễn viên đáng thương mỗi ngày dùng con mắt thương hại để nhìn em em sẽ đau dạ dày mất ngụy sở bật cười hai người nói chuyện một lúc sau liền quay lại chuyện mình phải làm tuy hai người ở trong cùng một phòng làm việc nhưng không hề quấy rầy nhau tới thời gian nghỉ trưa trần húc dè dặt thò đầu nhìn về phía phòng tổng giám đốc dò xét không hề có động tĩnh gì anh thấp thỏm trong lòng dù sao hai người kia vì có quan hệ với mình hôm nay mới có thể tìm tới kim sở gặp đại ca kết quả lại gặp phải chuyện này trong lòng anh cảm thấy rất có lỗi với t ô nhạc chỉ sợ t ô nhạc trốn trong phòng tổng giám đốc mà khóc ngay khi trần húc đang vô cùng lo lắng cửa phòng tổng giám đốc mở ra t ô nhạc và nghị sử cười vui vẻ đi ra nét mặt không có vẻ u ám lắm trần húc rụt đầu về nhất thời cảm thấy vì mẹ già nhà mình xem quá nhiều phim truyền hình mà ảnh hưởng không tốt tới bản thân t ô nhạc kia không có một chút dáng vẻ bối rối nhìn thế nào cũng không giống nữ diễn viên đau khổ vì tình thân trong khi ăn cơm ngụy sở mở to mắt nhìn tôi nhạc ăn hết hai bát cơm uống một bát canh sư sườn đôi đũa tung hành ngang dọc một chút lo lắng cuối cùng trong lòng anh đã có thể chút đi ít nhất có thể ăn có thể uống có vẻ sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe cơm nước xong hai người cùng nhau trở về công ty sau đó tôi nhạc tạm biệt ngụy sở nói mình phải tới phòng kế hoạch nhân viên phòng kế hoạch vô cùng nhiệt tình thân thiết với tôi nhạc không hề có vẻ xa cách vì khác công ty tôi nhạc thử v à o nhẹ nhõm trong lòng nói ra tất cả những dự định trong đầu những người trong phòng kế hoạch bởi vì quan hệ của tôi nhạc và sếp lớn nên mới khách sáo nhưng sau một thời gian ở cùng tôi nhạc bọn họ phát hiện cô gái trẻ này tuy một số chỗ xử lý còn chưa chuyên nghiệp nhưng những ý kiến đưa ra đều vô cùng có tính khả thi hơn nữa cô cũng hiểu rất rõ về thị trường hiển nhiên là đã điều tra thị trường hơn nữa còn tốn không ít công sức bọn họ nói chuyện với nhau một lúc đã cảm thấy rất hòa hợp khi ngụy sở tới đón tôi nhạc tan tầm thì cô đã vừa nói đùa với những nhân viên khác vừa thiết kế đồ án ngụy sở đứng ở cửa phòng kế hoạch nhìn tôi nhạc cười đùa với nhân viên của anh còn những nhân viên của anh cũng vô cùng thân mật với tôi nhạc ngay cả khi anh xuất hiện ở cửa phòng cũng không ai phát hiện ra là một tổng giám đốc anh nên thở dài vì chính mình bị coi như không tồn tại là một người đàn ông anh nên tự hào về sức hút của người mình yêu cuối cùng cũng có người tinh mắt phát hiện ra sếp lớn nhà mình đang đứng ở cửa vì vậy vội vàng ho một tiếng nói chào sếp những người vốn đang cười đùa lúc này cũng im bặt quay đầu nhìn về phía cửa những người vốn đang vụn trộm lên mạng hay lười nhác ngồi không toàn bộ đều ngồi thẳng nghiêm chỉnh chỉ còn lại một mình tô nhạc cầm bản phác thảo thiết kế đứng tại chỗ hiện giờ cũng không còn sớm nữa nếu mọi người không còn việc gì khác thì nhanh tan tầm đi ngụy sở cười cười sau đó nói với tô nhạc tô nhạc bây giờ em có bận không nếu không bận anh đưa em về mấy người ở đây đều trao đổi với nhau một ánh mắt đồng loạt đứng lên tỏ vẻ chính mình không còn việc gì nữa phải về nhà chưa tới một phút đồng hồ sau bên cạnh tôi nhạc ngay cả nửa người cũng không thấy nữa nhìn bản thảo trong tay lại nhìn ngụy sở đang cười dịu dàng đứng ở cửa tôi nhạc bất đắc dĩ gật đầu đi thôi hai người cùng nhau xuống lầu gặp phải một người không ngờ tới tôi nhạc bình tĩnh nhìn người đàn ông ra lạ i trước mặt im lặng không nói gì tổng giám đốc trầm ngụy sở khách khí bắt chuyện với trầm khai nhưng đầu nhìn vẻ mặt tôi nhạc rồi mới nói hiện giờ đã là giờ tan tầm có chuyện gì xin đợi tới giờ hành chính nữ nữ nói chuyện với bố một lúc đi trong giọng nói của trầm khai có chút cầu xin gương mặt vốn không thân thiết kia cũng có thêm vài phần đau buồn bố biết mấy năm nay bố đã sai bố không có ý gì khác chỉ muốn nói với con mấy câu thôi tôi nhạc nhìn đồng hồ đeo tay dửng dưng nói được chúng ta có một tiếng để nói chuyện nói xong cô đột nhiên lại nói tôi đi cùng với tổng giám đốc ngụy chắc ông cũng không để ý chứ có nhiều người ở đây có lẽ người cha này của cô cũng không đến mức nói ra những lời quá đáng ngụy sở hiểu ý tôi nhạc tuy là một cái bóng đèn không phù hợp với phong cách của anh nhưng những thứ như phong cách này trên con đường theo đuổi bà xã đầy cam go cũng chỉ là phù vân không quá thực nhìn được nhưng không sờ được trong quán cà phê tôi nhạc thả mấy viên đường và t r ă m cốc nhưng không có ý định cầm lên uống chỉ nghe trầm khai nói gì đấy về h ố i hận đấu tranh c h ờ trầm khai nói xong tôi nhạc mới gật đầu được rồi những thứ này tôi đều đã biết trầm khai nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của tôi nhạc trái tim lạnh dần k h ông có ngẩng h ữ n trách cứ, g i đầu nhìn về phía ngụy sử đột nhiên mở miệng nói tôi biết cậu thích n ữ nữ nhờ cậu sau này chăm sóc con bé đừng làm chuyện vô liêm s ỉ như tôi cuối cùng tự tìm lấy kết cục này t r ư ờ n g ba mươi bốn trầm khai vừa nói ra như vậy vẻ mặt tô nhạc khẽ thay đổi nhưng ngụy sở vẫn duy trì phong độ cảm ơn tổng giám đốc trầm nhắc nhở cho dù ngài không nói tôi vẫn sẽ chăm sóc cô ấy thật cẩn thận tôi nhạc nghiêng đầu đưa mắt nhìn ngụy sở anh có cần phải đồng ý một cách thuận miệng như thế không trầm khai nghe ra trong lời nói của ngụy sở có sự che chở tô nhạc và vẻ bất mãn đối với mình ông cười khổ một cái không biết nên vui mừng hay nên cảm thấy xấu hổ đối với tôi nhạc mà nói ông chỉ là một người cha xa lạ và vô trách nhiệm mà thôi những lời ông vừa nói quả thật chẳng có bao nhiêu tư cách còn ngụy sở dùng thái độ đó đối với ông cũng không trách được ông cũng hơi cảm thấy may mắn vì ngụy sở dùng thái độ đó với ông ít nhất điều đó cũng chứng tỏ ngụy sở thật lòng quý trọng tôi nhạc nữ nữ năm đó bố trong lòng trầm khai vô cùng hối hận nếu năm đó ông không ly hôn với tô nguyễn tú cuộc sống có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều có con gái giỏi giang có người vợ dịu dàng năm đó ông phát điên thế nào mới biến chính mình thành bộ dạng thế này tôi nhạc uống một ngụm cà phê hơi đắng cô cười r ử n g r ư n g chuyện năm đó của ông và mẹ tôi tôi không có tư cách bàn luận đáng tiếc hiện giờ ông lại không có tư cách để mẹ tôi ôn lại chuyện ngày xưa nữa ông cứ đi làm sếp lớn của ông đi tôi và mẹ tôi sống rất tốt mời ông đừng tới cưới giày khóe môi trầm khai run run nhìn vẻ mặt con gái không vui không giận trước mặt không cách nào nói ra lời buổi tối tôi còn việc phải làm hoàn ngành tổng giám đốc trầm hợp tác với bách sinh chúng tôi trong tương lai tôi nhạc gật đầu đứng lên Đi tới bar thanh toán. quầy bar bóng Nghị nhìn sở lẻ ư hướng n nhạc, ánh g tô mắt hướng về phía về v mặt Trầm Trầm, tôi chán của cũng Khai. phải nản Ông xin rồi, đi loi ỗ i tiếp không chuyện được. Lể l ngồi lại bàn uống cà phê t r ầ m khai lấy tờ chi phiếu có rất nhiều nếp nhăn kia ra con số mười vạn phía trên khiến đáy lòng ông run rẩy ông đã hỏi thăm về lý lịch của tôi nhạc cô mới tốt nghiệp hơn một năm trước và làm trong một công ty liên doanh sau đó lại bị đồng nghiệp sao chép đồ án mà từ chức tiếp đó lại chia tay với cậu chủ nhà họ trang cuối cùng tớ làm ở công ty đồ uống bách sinh này trong thời gian ngắn như thế tôi nhạc tìm đâu ra m ộ ư ơ i vạn tệ để trả cho tổng giám đốc kim sở tính cách n ữ nữ thật giống mẹ trầm khai t h ở dài lại bỏ thời chi phiếu nhăn nhúm vào trong túi áo chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê xe chạy tới bên dưới nhà trọ ngụy sở giúp tôi nhạc mở cửa xe khi cô đang xuống xe anh đột nhiên nói tôi nhạc chúng ta hãy thử xem sao đi tôi nhạc dừng bước quay đầu nhìn ngụy sở đang đứng bên cạnh chiếc xe nhíu mày thử ngụy sở gật đầu thử xem anh có thể làm bạn trai em hay không anh bằng lòng có thời gian thử việc thời hạn ngắn hay dài do em quyết định trước khi thử việc không phải nên phỏng vấn sao vẻ mặt tôi nhạc không có gì khác thường giống như chỉ đang nói đến chuyện thời tiết như anh mà còn cần phỏng vấn à ngụy sử triệt để phát huy sở trường ra mặt giày vô địch của đàn ông anh có thể lái xe có thể khiêng gạo có thể trải giường cũng có thể lau nhà lên được phòng khách xuống được phòng bếp em muốn anh đi hướng đông anh sẽ không đi hướng tây em muốn anh ra ngoài mua sắm anh sẽ cùng đi tuyệt đối là người bạn trai tốt nhất được các tạp chí tuyển chọn t ô nhạc n g ẩ n người không ngờ một người như ngụy sở cũng có thể nói được những điều như vậy một lát sau cô mới cười khúc khích ra tiếng vẫy tay lại đây em bảo ngụy sở bước mấy bước tới trước mặt t ô nhạc cô khoanh hai tay trước ngực dáng vẻ rất xa mói nhìn từ trên xuống dưới ừ thân thể khỏe mạnh tuổi vừa tầm dáng dấp cũng được anh đang hưởng ứng lệnh triệu tập làm bạn trai không phải hưởng ứng lệnh triệu tập gia súc ngụy sở để k ệ tôi nhạc quan sát mặc dù bị lời nói của cô công kích nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên nét mặt cũng không có vẻ t hẹn quá hóa giận tôi nhạc thoáng rung động trong lòng đột nhiên cười nói được nói xong cô xoay người lên lầu ngắt máy ngụy sở vui dạng ự c nghĩ cách mạng cuối cùng cũng có kết quả rồi rốt cuộc cũng thành công được một nửa thật đáng mừng cảm ơn ông trời với sự vui mừng không biên giới của ngụy sở tâm trạng tôi nhạc vô cùng phức tạp cô đã qua cái tuổi chỉ cần vài câu rỗ ngon ngọt là có thể rung động ngụy sở đối với cô rất tốt cũng rất săn sóc lúc đầu cô không suy nghĩ nhiều nhưng cô cũng không ngốc tới mức đến giờ còn không nhận ra tình cảm của anh cô không hiểu vì sao nhân vật ưu tú như ngụy sở lại chú ý tới một người không tính là xuất sắc như cô thậm chí còn ngoan ngoãn nghe lời cô chuyện cổ tích về hoàng tử và cô bé l ọ lem kết thúc ở lần thứ hai bọn họ gặp nhau ai biết cuộc sống sau này của hoàng tử và cô bé l ọ lem sẽ như thế nào ngụy sở được coi là hoàng tử trong lòng phụ nữ tôi nhạc tuy không phải là cô bé l ọ lem nhưng cũng chẳng với được tới đẳng cấp công chúa cô đã từng do dự đã từng giả vờ như không biết nhưng cô không phải người con gái không dám yêu không dám hận chỉ là tiêu chuẩn về đàn ông của cô dựa trên thái độ đối với cuộc sống ổn định sau này ngụy sở đúng là có ưu điểm về cuộc sống ổn định này nhưng cũng còn rất nhiều ưu điểm thu hút những người phụ nữ khác hoặc là c h ó i người đàn ông này đem về nhà mình hoặc là để người phụ nữ khác câu anh t a đi tâm trạng của cô vô cùng phức tạp nhưng khi nghe thấy ngụy sở nói bằng lòng có thời gian thử việc cô cũng hạ o quyết tâm nếu sau này cô và ngụy sở chia tay cô sẽ không tìm tới cái chết mà nếu ngụy sở thật sự yêu cô chính cô cũng có cảm tình với anh vậy thì không thể để cho người phụ nữ khác trục lợi cứ như vậy đi đây là để t h ử ngụy sở cũng là để t h ử chính mình đăng một chương tiểu thuyết mới tôi nhạc không cảm thấy buồn ngủ lại đăng thêm hai nghìn chữ nữa khiến cho độc giả đều kinh ngạc hỏi xem cô có bị cái gì kích thích hay không cô đọc từng dòng hồi âm đáng yêu phía dưới cười ra tiếng nhìn đồng hồ sắp d ạ n g sáng đến nơi cô trả lời một vài phản hồi rồi tắt máy tính nằm lên giường tiện tay vừa lấy điện thoại trên đầu giường trong đó có ba tin nhắn vừa rồi anh đi uống rượu cùng mấy người bạn phát hiện rượu cũng tăng giá rồi p h n g tranh đang triển lãm mấy bức tranh chân biếm rất thú vị anh sẽ mua vé ngày mai đưa cho em em ngủ rồi à ngủ ngon nhé người gửi ba tin nhắn này đều là ngụy sử tôi nhạc bỗng nhiên nhớ ra hiện giờ dường như mình không thể coi như không thấy nữa cô suy nghĩ một chút gửi lại một câu vâng chúc ngủ ngon anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút nhé cạch ngụy sử đặt chai rượu lên bàn một lượt nữa ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại nụ cười trên mặt có muốn giấu cũng không giấu được bạn thân cậu không sao chứ bị cái gì đà kích à tào ngu đông lo lắng nhìn ngụy sở nâng cốc uống rượu như uống nước lã do dự mở miệng công ty phá sản à ngụy sở chưa nói gì trần húc ở bên cạnh đã đá tào ngu đông một cái miệng chó không phun được ngà voi Mi rủa ông đây thất nghiệp đấy à tớ thấy thế này là thất tình rồi nhất định là sếp t à o tình với tôi nhạc kết quả là bị từ chối đúng không trầm lục t r u n g gật đầu như hiểu ra nhớ tới dáng vẻ của t ô nhạc người con gái cá tính như cô tô không phải l ạ i người thấy tiền là sáng mắt không phải cậu dùng sai phương pháp rồi chứ ừm tôi nhạc kêu đại ca đi hướng đông đại ca tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời làm sao dám dùng tiền rụ rỗ trần húc cầm chai bia uống một ngụm chép miệng nói cậu không nhìn thấy dáng vẻ đại ca trước mặt tôi nhạc đúng là không có tiền đồ không có tiền đồ cũng tốt hơn mấy gã độc thân các người bà xã của tôi thì tôi thương vì sao lại phải làm trái ý cô ấy nghị sử cẩn thận để điện thoại vào trong túi áo sau đó mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hai người kia một cách miệt thị đừng có dùng cái miệng quạ đen đấy để nói chuyện của tôi cậu thì không độc thân chắc tào ngu đông tăng âm lượng cậu theo đuổi được tôi nhạc rồi ngụy sở cười uống một ngụ m bia ư có thể coi như vậy t u y nói là thử việc nhưng một khi anh đã cắn vào thì nhất định sẽ không nhà ra biến quá trình thử việc trở thành chính thức con đường cách mạng tuy gian a n nhưng thành quả thắng lợi lại ngọt ngào vậy cậu còn làm cái bộ dám ấy mấy người khác khinh thường liếc nhìn ngụy sở sau đó nghĩ tới ngày tôi nhạc và ngụy sở kết hôn không biết địa vị thành viên trong gia đình sẽ như thế nào cậu phải thông cảm cho tâm trạng một người đi mấy tháng trên sa mạc đột nhiên uống được một giọt nước trần húc vỗ vai tàu ngu đông đại ca cũng đã rất vất vả rồi ngụy đại thần nhân vật phong vân một thời cuối cùng cũng bước một bước nằm xuống nấm mồ tình ái thật sự khiến anh em phải cảm khái chị em phụ nữ phải bóc cổ tay thở dài sáng sớm hôm sau khi tôi nhạc xuống lầu ngụy sở đã hớn hở lái xe đến chờ dưới lầu trong tay còn cầm đồ ăn sáng hoàn toàn là dáng vẻ thiếu niên trẻ tuổi đang cuồng nhiệt trong tình yêu không hiểu sao những tâm trạng phức tạp trong lòng tôi nhạc bỗng hóa thành nụ cười cô nhận lấy bữa sáng trong tay ngụy sở để ngụy sở giúp cô thắt dây an toàn sau đó vui vẻ ăn sáng còn ngụy sở chậm rãi lái xe bốn phía đều là những người đang vội vàng đi làm chen lên phương tiện công cộng đi xe máy đi xe đạp ai ai cũng vội vã tôi nhạc nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai bên cạnh gương mặt tấn tú khóe môi còn ẩ n hiện nụ cười trong xe vang lên tiếng đàn dương cầm du dương cô bỗng n h ì n nghĩ cuộc sống như vậy cũng không tệ khi tôi nhạc ăn sáng xong cũng đã gần tới công ty của cô tôi nhạc lấy ra một tờ chi phiếu trên đó có ghi con số mười vạn tệ ngụy sở biết tính cách tôi nhạc cũng không từ chối đương nhiên lại càng không hỏi vì sao mới tốt nghiệp một năm mà tôi nhạc đã có nhiều tiền như vậy anh tôn trọng tôi nhạc cũng giống như tôi nhạc tôn trọng anh trong quá trình hợp tác của bách sinh và kim sở tới rồi ngụy sở dừng xe lại cởi dây an toàn cho tôi nhạc đột nhiên hôn nhẹ lên môi cô lát nữa em cứ trực tiếp tới tìm người của phòng kế hoạch buổi trưa chúng ta cùng đi ăn nhé tôi nhạc xuống xe sờ sờ đ ô i môi ấm áp của mình vừa rồi ngụy sở chạm vào rất nhẹ giống như lông chim lướt qua nhưng không khỏi khiến trái tim cô có chút xung động quả nhiên là mỹ năng kế hại chết người mấy ngày gần đây công nhân viên chức của kim sử như chìm đắm trong làn gió sơn tươi mát giám đốc các phòng ban cũng nghi ngờ có phải sếp lớn nhà mình đã ký được một hạng mục hợp tác siêu lớn hay không đã vài ngày chưa phê bình ai ngay cả số liệu viết sai cũng chỉ bị sếp nói hai câu r ồ i thôi những ngày tốt đẹp như vậy khiến họ thấp thỏm bất an thậm chí còn có người nghi ngờ sếp lớn bị chúng tà chỉ có trần húc là vẫn giữ về mặt bình thường xử lý công việc ông sếp như thép khối đá tảng nhà mình đã mềm thành nước trong tay tôi nhạc rồi tâm trạng tốt cũng đúng thôi chỉ là hạng mục hợp tác giữa bách sinh và kim sở đã sắp hoàn thành không biết khi tôi nhạc đã trở về bách sinh thái độ của sếp có còn như gió xuân ấm áp nữa hay không một số nhân viên của kim sở đều đoán quan hệ của tôi nhạc và sếp lớn nhà mình không bình thường làm cùng nhau một thời gian bọn họ bắt đầu cảm thấy sếp nhà mình thật tinh mắt cô tô này rất biết cách xử sự hơn nữa trong công việc không bao giờ dựa vào quan hệ với sếp nếu sai nhất định sẽ sửa nếu cảm thấy ý kiến của đối phương có lý nhất định sẽ dùng tô nhạc cũng không giống như loại phụ nữ thích dựa vào đại gia thích mặc quần áo đẹp mà là hoàn cảnh nào thì ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh đó phong cách làm việc này khiến cho những cô gái vốn không thích cô cũng phải nể phục vài phần một cô gái khiến một chàng trai thích không khó khó nhất chính là khiến những cô gái cùng độ tuổi cũng thích mình tính cách và phong cách s ử sự của tôi nhạc đã khiến những nhân viên của kim sở nhận định cô là người thích hợp nhất với chức vị nữ chủ nhân của kim sở quả nhiên là sửa theo ý kiến của chị lưu sẽ tốt hơn nhiều tôi nhạc vui vẻ nhìn phương án mới không chút che giấu thái độ chăm chỉ học tập những người đi trước không có vẻ không hiểu còn giả vờ như đã hiểu khiến bọn họ vô cùng thoải mái tiểu tô tô x ế p tới đón người kìa đi mau đi bọn tớ đang chuẩn bị ăn đồ ăn vặt x ế p ở đây bọn tớ ngại lắm ấy một nữ nhân viên cười cười trêu chọc tôi nhạc còn dùng ngón tay chỉ ra cửa tôi nhạc nhìn ra ngoài cửa ngụy sở đã đứng ở đó nhưng không đi vào hiển nhiên là không muốn quấy rầy công việc của nhân viên trong phòng tôi nhạc ra dấu bảo nghị sở chờ một lát sau đó tiếp tục vùi đầu bàn với mấy người khác về một số ý kiến của mình lại sửa thêm vài chi tiết rồi mới đi ra ngoài chờ hai người đi rồi chị lưu mới nói về tiếc n ú i t ô nhạc này là một nhân tài đáng tiếc lại không phải người của kim sở chúng ta tuổi còn trẻ mà có năng lực làm việc như vậy đã là không tầm thường rồi sớm muộn gì cũng sẽ là thôi nhân viên nữ vừa rồi trêu chọc tôi nhạc cười ha ha lấy một hộp sữa trong ngăn kéo ra uống một ngụm sau này cô ấy sẽ thành bà chủ của chúng ta vậy chẳng phải sẽ là người của kim sở hay sao những người khác cũng bật cười chị lưu nhìn ra ngoài cửa trong lòng có chút lo lắng chị thật sự thích tôi nhạc nhưng đàn ông có tiền hiện giờ tốt không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ tốt nếu x ế p phụ lòng tôi nhạc một cô gái phóng khoáng như vậy không biết sẽ biến thành người như thế nào sau khi ăn cơm cùng nghị sử tôi nhạc trở về nhà trọ của mình sau đó lại nhận được điện thoại của bạn tốt trần nguyệt hẹn cô cuối tuần cùng đi dạo p h ố được tôi nhạc kẹp điện thoại vào tai hai tay đánh chữ tớ tới nhờ cậu à được không có vấn đề gì tớ ngắt máy đây còn phải đuổi kịp bàn thảo nữa những ngày vừa đi làm vừa viết bàn thảo thật sự không quá thoải mái cô phải dùng một nửa thời gian nghỉ ngơi để viết tiểu thuyết đôi khi bận rộn đến nửa đêm uống cà phê đ ắ n g ngắt cũng phải viết được hai nghìn chữ trong mắt những người khác người viết tiểu thuyết chỉ ngồi trong căn phòng tối tăm một mình viết bàn thảo gõ chữ thực ra rất nhiều tác giả có công việc tiền lương mấy vạn thậm chí hơn mười vạn cũng có tiền lương hai nghìn cũng có bọn họ chỉ vì yêu thích nên mới yên lặng ngồi ở nhà viết tiểu thuyết trong khi người khác ra ngoài chơi vui vẻ nhưng cũng may phần lớn độc giả đều là những người đáng yêu thỉnh thoảng có một hai người chê bai tôi nhạc cũng không quá để ý dù sao những thứ tôi nhạc viết không phải những quyển tiểu thuyết ngập trong màu hồng có người thích có người ghét cũng là chuyện bình thường đăng một chương mới xong tôi nhạc cầm lên một quả táo đã rửa sạch vừa gặm vừa nhàn nhã đi dạo diễn đàn sau đó chờ tin nhắn của ngụy sở phần lớn là những lời vô bổ nhưng mỗi tối ngụy sở lại không biết mệt với hành vi n g ố c n g h ế c h này tôi nhạc cảm thấy cô đang quen với một ngụy sở hoàn toàn mới người này trong mắt cô chính là một người đàn ông bình thường những thứ thần bí hay tỏa sáng đều không còn khiến cho tình cảm của cô đối với ngụy sở tăng lên không ít em phải đi ngủ rồi ngủ ngon nhé tôi nhạc tắm rửa xong thay quần áo chúc ngụy sở ngủ ngon rồi mới đi ngủ ngụy sở ngồi ở đầu giường nhìn tin nhắn trên điện thoại c ư ơ n g mặt lộ ra một nụ cười trên đầu gối anh đặt một chiếc máy tính trong đó có một câu hỏi tiến hành theo chất lượng để người bạn thích dần dần quen với sự tồn tại của bạn anh sờ sờ c ầ m trang w e b này hình như cần người đầu tư ý đồ hợp tác này có thể suy nghĩ thứ sáu ngụy sở lái xe đưa tôi nhạc tới dưới nhà trần nguyệt nói một đống lời chú ý an toàn còn nói nếu mua quá nhiều thì gọi anh tới cầm giúp rồi mới không cam lòng lái xe đi n h ạ c nhạc bé nhỏ chủ nhân cái xe đắt tiền vừa mới đưa cậu tới đây là ai vậy đúng lúc trần nguyệt xuống lầu kịp nhìn thấy chiếc xe màu đen vừa mới rời đi nhất thời hứng thú nhìn tôi nhạc à bạn trai thử việc của tớ tôi nhạc không che giấu việc này cũng không cần giấu giếm với bạn tốt cậu tìm chút thời gian tớ bảo anh ấy mời cơm sao hảo phóng như vậy cơ à là ai vậy trần nguyệt vừa nghe đã thấy hứng thú tôi nhạc đã tìm được bạn trai mới tuy có thêm hai chữ thử việc cô cũng tự động bỏ quên cậu cũng quen tôi nhạc cười đi cùng trần nguyệt tới bãi đỗ xe khi trần nguyệt đang mở cửa xe mới mở miệng nói anh ấy là đàn anh trên chúng ta hai khóa ngụy sở cái gì trần nguyệt sập cửa xe dầm một cái kinh ngạc nhìn tôi nhạc cậu thật sự túm được ngụy đại thần đấy à sai là cuối cùng anh ấy cũng làm tớ cảm động chú ý cách dùng từ của cậu trần thái hậu tôi nhạc giúp trần nguyệt mở cửa xe sau đó ngồi vào ghế phụ được rồi đừng đ ư a người ra nữa còn muốn đi dạo phố nữa không tôi nhạc con nhỏ chờ đánh này ra đường phải cẩn thận một chút đừng để người ta hất nước sôi trần nguyệt ngồi vào ghế lái nghiến răng nghiến lợi nói hất nước sôi còn hơn tạt acid tớ rất thỏa mãn tôi nhạc nhe răng cười đối với người đàn ông như n g h ị sử cô cũng có chút rung động tuy chưa đến mức yêu nhưng chậm rãi ở cạnh nhau cô thật sự rất chờ đợi trần nguyệt thấy ánh mắt tôi nhạc lấp lánh trong lòng thoáng thả lỏng dường như tôi nhạc có cảm tình với ngụy sở nếu ngụy sở có thể cho tôi nhạc hạnh phúc thì không còn gì tốt hơn nữa chỉ cần có thể khiến tôi nhạc hạnh phúc người đàn ông kia có tiền hay không có tiền đẹp trai hay không đẹp trai cũng chẳng có quan hệ gì cô cũng chỉ hy vọng bạn tốt sống vui vẻ mà thôi hai người đi dạo phố một lúc lâu từ cửa hàng quần áo tới cửa hàng giày sau đó lại tới cửa hàng trang sức rồi lại tới cửa hàng mỹ phẩm trần nguyệt mua được túi to túi nhỏ t ô nhạc bị trần nguyệt ảnh hưởng cũng mua không ít lúc này hai người đang ngồi ở đại sành uống trà nửa sống nửa chết t ô nhạc sách mới của cậu đã ra chưa trần nguyệt uống một n g ụ m trà tớ thấy có mấy tờ báo quảng cáo về sách mới của cậu có lẽ là rồi tôi nhạc gật đầu nhớ tới mấy ngày trước biên tập từng nói về số lượng tiêu thụ sách của cô cô chậm rãi cầm tách trà lên nói những chuyện này đều là của nhà xuất bản tớ cũng không để ý lắm không phải tiểu thuyết của cậu sắp chuyển thành kịch bản phim sao trần nguyệt không hiểu rõ về chuyện xuất bản này thấy tôi nhạc không có ý kiến gì cũng không hỏi nhiều uống một ngụm trà rồi nói trang vệ còn tìm cậu không tôi nhạc thở dài anh ta chỉ cảm thấy mất mát một chút thôi người đàn ông này còn chưa lớn trần nguyệt vô cùng tán thành chính xác tên phú nhị đại này bị nhà hắn làm hư rồi nghĩ mọi việc đều theo ý thích của hắn tất cả mọi thứ trên thế giới đều là của hắn tôi nhạc cúi đầu không nói gì thời gian cô ở bên trang vệ không ngắn trang vệ đối với cô cũng rất tốt không biết đã thay đổi từ khi nào trái tim con người là thứ dễ thay đổi không phải người ta nói ánh trăng đại biểu lòng tôi sao ánh trăng chẳng phải cũng là thứ hay biến hóa đấy sao còn đang nghĩ đến cái tên vô liêm s ỉ kia à trần nguyệt thấy tôi nhạc tỏ vẻ như vậy hơi giận cũng chỉ là một tên phú nhị đại mà thôi sao có thể so được với ngụy đại thần trẻ tuổi đầy hứa hẹn phong thái bức người nhẽ nhận biết lùi biết t i ế n t ô nhạc khinh thường liếc mắt một cái ngụy đại thần trong cảm nhận của cậu đã tan biến trong lòng tớ rồi đàn ông chỉ gỡ bỏ cái mặt nạ tinh anh trước mặt người mình thích thôi cậu đừng quá đáng trần nguyệt l ư ờ m t ô nhạc x a y người lấy từ trong túi sách ra một chiếc vòng cổ phía trên là một hình tượng phật bằng ngọc nho nhỏ, nhỏ. tuy không lớn nhưng chất liệu vô cùng tốt đây là khai quang ngọc phật tớ mua cho cậu cầm lấy miễn cho sau này lây một đống vận rủi lên người tớ trần nguyệt nhớ đến chuyện tôi nhạc bị người khác sao chép đồ án lại bị người ta đào góc tường lập tức nhận định tôi nhạc bị xui xẻo biết trần nguyệt mạnh miệng nhưng mềm lòng tôi nhạc nhận lấy đeo lên cổ cười nói cảm ơn trong khi quay đầu lại thấy trang vệ và một cô gái trẻ đi vào phía trước bọn họ còn có hai đôi nam nữ trung niên hai người trong đó tôi nhạc có biết chính là bố mẹ trang vệ trần nguyệt cũng nhìn thấy cảnh này quán trà này t r a n trí đẹp nhưng rất đắt không nhiều khách vì vậy trần nguyệt dễ dàng nhận ra trang vệ nhìn thế này có vẻ như đi xem mặt trần nguyệt nhìn về phía tôi nhạc vẻ mặt tôi nhạc vẫn như bình thường t r ầ n nguyệt thở phao nhẹ nhõm nhưng còn chưa thở hết một hơi đã thấy trang vệ đi về phía này còn bố mẹ trang vệ cũng đang nhìn lại đây chương ba mươi sáu tôi nhạc cảm thấy ánh mắt bố mẹ trang vệ nhìn mình có chút phức tạp ngày đó cô đã từng gặp hai người tính cách của bọn họ rất nghiêm túc cũng là người vô cùng lễ nghĩa ông trang trước kia chỉ là một thợ mộc sau đó ông mở một xưởng sản xuất tư nhân tiếp đó càng làm càng lớn cho tới khi có quy mô như hiện nay xưởng sản xuất trước kia cũng biến thành một công ty chuyên chế tạo những loại dụng cụ sinh hoạt nhìn thấy tôi nhạc hai người có chút mất tự nhiên họ biết tính cách con trai mình ngày đó bọn họ rất hài lòng về tôi nhạc cũng tin tưởng tôi nhạc sẽ làm tốt vai trò bà chủ gia đình chỉ không ngờ con trai nhà mình lại làm chuyện chân đạp thuyền khiến cho lớp già bọn họ thật mất mặt mà hoàn cảnh xem mặt hiện giờ lại để cho tôi nhạc nhìn thấy bọn họ càng nghĩ càng khó xử chào cô chú tôi nhạc thấy khoảng cách giữa cô và bọn họ rất gần đành phải đứng dậy bắt chuyện với hai người mặc dù trong lòng cô ghét bỏ trang vệ nhưng là một vãn bối cô vẫn tôn trọng bọn họ tiểu nhạc à bà trang xấu hổ cười cười cháu cũng tới đây uống trà sao vâng ạ cuối tuần nên cháu cùng bạn tới đây uống trà mua sắm một số thứ tôi nhạc cười với bà trang lại nhìn cô gái bên cạnh vẻ ngoài rất thanh tú vì vậy nhân tiện nói hiện giờ cô chú có việc phải không ạ vậy cháu không cưới dày hai người nữa lát cháu và bạn cũng đi đúng là có chút việc bà t r a ngần ngại cười nói thêm một câu sau này nếu có thời gian thì tới nhà cô chơi nhé nói xong bà lập tức ý thức được lời nói của mình không ổn nhưng đã nói ra nên cũng không tiện rút lời chỉ cần cô chú không chê sau này có thời gian cháu nhất định sẽ tới quấy dày hai người t ô nhạc nghĩ không cần phải làm hai người này khó xử vì vậy cười cười cho qua chuyện t h ấ y t ô nhạc như vậy hai người càng á i náy t ô nhạc đang mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu phối hợp với một bộ âu phục thời trang ăn mặc tuy đơn giản nhưng nhẹ nhàng nhanh nhẹn tốt hơn nhiều so với cô gái không biết gia đình dạy dỗ như thế nào kia cũng không hiểu con trai mình đầu óc t r o n g v a n g thế nào lại làm ra chuyện như thế bà trang cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ hiểu được phụ nữ sẽ tổn thương thế nào nếu gặp phải loại chuyện này hiện giờ tôi nhạc bằng lòng cười gọi bà một tiếng cô cũng là may mắn lắm rồi tôi nhạc trang vệ thật sự không ngờ sẽ gặp phải tôi nhạc ở đây thầy cô vẫn lễ phép khách sáo với bố mẹ mình không khỏi giật mình mở miệng nói hai ngày trước anh có gọi điện cho em vì sao lại không gọi được em không sao chứ tôi nhạc miễn cưỡng cằm khoé miệng thành một nụ cười cảm ơn cậu trang quan tâm tôi chỉ thay số điện thoại thôi trang vậy nghe vậy sắc mặt thật khó coi người ta đổi số lại không nói cho mình thế này nghĩa là thế nào anh nhìn bên cạnh tôi nhạc để không ít đồ đạc những thứ này đều không phải những thứ rẻ tiền anh không hiểu nhớ lại quần áo và giày dép tôi nhạc từng mua tuy không phải hàng hiệu nổi tiếng nhưng cũng là những thứ không tệ anh lại chưa từng hỏi tiền của tôi nhạc ở đâu ra anh nhớ khi còn học đại học tôi nhạc mời anh tới một nhà hàng rất đắt tiền là đồ ăn pháp mà anh thích lý do lúc ấy là thế nào hình như tôi nhạc nói làm ăn lời được hai vạn tệ nhưng anh cũng quên không hỏi tôi nhạc hai vạn đó từ đâu mà ra có lẽ trước nay tôi nhạc đều sống rất tốt chỉ có anh là chưa từng thật sự quan tâm tới cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trang phục này không hợp đổi trang sức kia không nên đeo khi anh đưa cô tới những buổi gặp mặt quan trọng anh biết tôi nhạc là một người con gái mạnh mẽ vì vậy nhắc nhở mình không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tôi nhạc cuối cùng lại thành trình mảng ông bà trang ông bà dương hôm nay thật khéo sau khi biết tôi nhạc đang uống trà ở đâu lại nghe tôi nhạc nói đã mua rất nhiều thứ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng ngụy sở vẫn quyết định tớ đón tôi nhạc không ngờ vừa bước vào đây đã nhìn thấy người nhà họ trang và họ dương nhìn thế này có vẻ như trang vệ định xem mặt con gái nhà họ dương tổng giám đốc ngụy ông trang nhìn thấy ngụy sở người é t mặt tuổi lộ ra và phần kính nể. n Đi ô nhà,、so、nhà họ dương nghe vậy cũng phụ họa theo trên thương trường có nhiều quan hệ vẫn tốt hơn không cần tôi chỉ tới đón bạn gái thôi ngụy sở cười ôn hòa con gái mà nhìn thấy thứ gì đẹp đều muốn mua tuy không có thời gian đi cùng cô ấy nhưng tôi đón cô ấy giúp cô ấy xách đồ làm lái xe thì không có vấn đề gì à ông trang cười nói không biết con gái nhà ai mà được tổng giám đốc săn sóc như vậy mấy người già cả chúng tôi cũng muốn gặp mặt một lần ông trang thật biết nói đùa ông dương có thể không biết bạn gái tôi nhưng ông nhất định là biết nói xong anh đi tới bên cạnh tôi nhạc cầm lấy tay cô tôi cũng không ngờ ông trang lại biết nhạc nhạc đây đúng là duyên phận khi nghe tới hai chữ nhạc nhạc tôi nhạc d ù n g mình một cái nhưng tay lại bị người ta nắm càng chặt cô yên lặng nhìn bức vẽ hoa mẫu đơn trên tường hai người lớn nhà họ trang nhìn ngụy sử một lát lại nhìn con trai nhà mình một lát trong lòng hiểu rõ con trai nhà mình không có đất diễn nữa làm cha mẹ tuy đều thiên vị con cái mình nhưng thật sự không thể so con trai với người đang đứng trước mặt này được nhạc nhạc em cũng đừng đứng nữa ngụy sở cười để tôi nhạc ngồi xuống xong mới vừa cười vừa nói với mấy người kia phải chăng ông bà dương và ông bà trang có chuyện cần nói có phải chúng tôi đã quấy dày mọi người không không có không có ông dương nghe vậy vội vàng cười khen ngợi tôi nhạc bạn gái tổng giám đốc ngụy thật đẹp thả nào tổng giám đốc lại d ự dàng chăm sóc như thế bạn gái của mình đương nhiên còn phải thương yêu gấp bội mình đặt cô ấy trong tim làm cô ấy đau lòng chẳng khác nào làm chính tim mình đau ngụy sử cười nói tôi nhạc nghe xong câu này trong lòng thoáng rung động những lời này có thể mượn để viết vào tiểu thuyết câu nói này thật sự rất tình cảm ngay cả trái tim cô cũng không nhịn được m à đập nhanh hơn hai nhịp quả nhiên lời ngon ngọt có sức sát thương mà lời ngon ngọt của đàn ông tốt còn có lực sát thương hơn gấp bội trần nguyệt ở bên cạnh nhìn sắc mặt trang vệ càng lúc càng thảm hại cô đặt tách trà trong tay xuống trong lòng cảm khái nghĩ rõ ràng là anh ngụy chẳng nói chuyện gì quá đáng vì sao cô lại cảm thấy lời này của anh ngụy có sức công phá vô cùng mạnh mẽ đối với loại đàn ông cặn bã như trang vệ n h í quả nhiên dùng thủ đoạn mềm dẻo giết người không thấy máu mới là biện pháp hay ngụy sở cũng không muốn để thôi nhạc tiếp tục ở lại đây anh nhìn về phía trần nguyệt đàn em còn muốn uống trà nữa không anh gọi người mang thêm một ấm trà mới đến không cần không cần em uống xong rồi trần nguyệt thu cánh tay vừa định cầm lấy cốc trà về người gượng nói uống quá nhiều trà không tốt cho làn da không tốt quả nhiên dưới lại câu hỏi dịu dàng này của anh ngụy cô cũng không có bất kể sức phòng ngự nào tay phải cầm mấy túi tay trái cầm mấy túi thậm chí ngụy s ở còn theo nguyên tắc bạn của bạn gái cũng phải chăm sóc cẩn thận cầm lấy hơn một nửa số đồ đạc trần nguyệt đã mua trong khi trần nguyệt còn đang bất ngờ ngụy s ở đã lên tiếng chào nhà họ trang và nhà họ dương dù cầm theo túi lớn túi nhỏ vẫn không ảnh hưởng tới phong thái tinh anh người đàn ông tốt nhất trên đời nha trần nguyệt nhìn bóng lưng ngụy sử cảm thán trong lòng người như ngụy sử lại bằng lòng làm cu li cho tôi nhạc thậm chí cả đồ của cô cũng đồng ý cầm giúp không mảy may cảm thấy loại đàn ông tuân tú nhiều tiền như mình khác với những người đàn ông bình thường khác không tỏ vẻ khoe khoang của kẻ có tiền trước mặt bạn bè của bạn gái cũng không ra vẻ kinh kiệu của đại thần một người đàn ông như vậy lại bằng lòng làm những chuyện này cho tôi nhạc nếu nói tình cảm của anh đối với tôi nhạc không sâu đậm đánh chết cô cũng không tin cô lại nghiêng đầu nhìn tôi nhạc không biết làm việc nhà không thích nấu cơm ghét phải rửa bát có khuynh hướng theo chủ nghĩa nữ quyền diện mạo tuy đẹp nhưng cũng chẳng phải mỹ nữ tuyệt thế cô không khỏi lắc đầu đại thần cũng có khuyết điểm ví dụ như ánh mắt nhìn người quá kém cỏi t ô nhạc cầm theo một chiếc túi sách nhỏ theo ngụy s ở ra khỏi quán trà híp mắt cười nhìn trần nguyệt kinh hoàng nhận lấy mấy thứ từ tay ngụy s ở ngơ ngác đứng bên cạnh cửa xe của mình cười gượng anh ngụy cảm ơn rất cảm ơn ạ không có gì em là bạn của t ô nhạc thì cũng là bạn anh rất cảm ơn em ngày thường đã chăm sóc tôi nhạc thái độ của ngụy sử đối với trần nguyệt rất ôn hòa khiến cho trần nguyệt được quan tâm quá mà cảm thấy hoảng hốt thực ra cô không biết ngụy sử chỉ đang cảm ơn sự chăm sóc và giữ gìn của cô đối với tôi nhạc mà thôi một tình bạn chân thành không đổi tôi nhạc có người bạn như vậy chăm sóc anh thật lòng muốn cảm ơn đại thần này à không phải anh ngụy này anh nhìn vạn lần đừng nói vậy t ô nhạc là bạn em em giúp đỡ con bé là đương nhiên ngày đó khi em gặp phải chuyện phiền phức t ô nhạc là người đầu tiên và cũng là người duy nhất thật lòng giúp đỡ em khi đó em không cần nói cảm ơn với t ô nhạc hiện giờ t ô nhạc cũng không cần nói cảm ơn với em thái độ của trần nguyệt vô cùng nghiêm túc nhìn t ô nhạc đứng cách đó mười bước trước đây em vẫn lo lắng t r a n g v ệ không thể hiểu rõ tôi nhạc kết quả cuối cùng là hai người chia tay em không cần anh nói cảm ơn em hy vọng anh có thể đối xử tốt với con bé đừng nhìn bình thường con bé có vẻ vô tâm chỉ là bề ngoài kiên cường bên trong yếu đuối mà thôi anh cũng đừng giống một số gã đàn ông vô liêm sỉ khác cho rằng một cô gái kiên cường sẽ không bị tổn thương còn nhìn một cô nàng mảnh mai yếu đuối chỉ thích khóc lóc sẽ đau lòng nếu anh như vậy cho dù anh từng là thần tượng của em em cũng sẽ đánh anh cho đến khi anh tỉnh lại ngụy sở nghe những lời này xong càng thật lòng thích trần nguyệt anh gật đầu sẽ không cô gái khác có y ê u đuối thế nào cũng là chuyện của cô ta tôi nhạc dù có kiên cường hơn nữa cũng là chuyện của anh nếu anh có phụ lòng tôi nhạc dù em có tạt acid anh cũng không khởi tố trần nguyệt gật đầu vậy là tốt rồi đại thần dù có tốt đẹp thế nào chăng nữa cũng không bằng được bạn bè mình vì vậy trên phương diện này trần nguyệt rất cương quyết tôi nhạc thấy hai người trò chuyện sắp xong mới cười đi tới bên cạnh t ô i nói này hai người tưởng axit có thể tùy tiện tạt hay sao chưa nói đến chuyện khó mua nhỡ may hắt đến chính mình thì sao trần nguyệt liếc mắt khinh thường con n h ó c vô tâm đứng sang một bên chị đây lười nói chuyện với mi tớ còn định nói với cậu quyển tiểu thuyết cậu thích tớ đã nhờ tác giả ký và gửi đến c h ỗ tớ rồi nếu cậu không cần nữa thì tớ giữ lại cho mình vậy đừng chẳng phải chỉ đ ù a chút thôi sao bạn yêu chúng ta là ai chứ ngụy sở đứng cách m ấ y bước kiên nhẫn nhìn hai cô gái liếc mắt đưa tình sau khi trần nguyệt lái xe đi tôi nhạc ngồi vào xe ngụy sở trong xe đang mở bài hát cô thích nhất cô nở nụ cười nghiêng đầu nói với ngụy sở ấn tượng tăng lên không ít đồng chí cần tiếp tục cố gắng ngụy sở nhìn sang phía tôi nhạc thấy vành tai cô ửng hồng tôi tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của tổ chức chương ba mươi bảy trầm khai không trở lại tìm tôi nhạc tôi nhạc cũng không hơi đâu tự tìm rắc rối nhưng cô vẫn cố ý giấu chuyện này không nói cho mẹ ra nhà mình nghĩ tới người mẹ mấy ngày nay lại đi du lịch tôi nhạc không muốn chuyện này ảnh hưởng tới tâm trạng của mẹ việc hợp tác giữa bách sinh và kim sở đã tiến đến giai đoạn hoàn thành tôi nhạc cũng yên tâm còn một số vấn đề về phân chia kinh tế và lợi ích cho từng công ty cô không thể tự quyết định nên giao lại cho giám đốc giang đình phụ trách cô chỉ cần thẩm tra đối chiếu với kế hoạch là được mấy ngày nay cô không tới văn phòng của kim sở nữa mà ở lại bách sinh xử lý một số chuyện thỉnh thoảng sau khi tan tầm cô lại cùng nghị sở ra ngoài dùng cơm xem phim cảm giác cũng không tệ cô cũng không thích loại tình yêu tràn đầy nhiệt huyết như trên truyền hình cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi tôi nhạc em tới phòng làm việc của chị một lát giang đình từ bên ngoài trở về trong tay còn cầm mấy tập tài liệu khi đi qua tôi nhạc chị có chút do dự cuối cùng vẫn gọi tôi nhạc lại tôi nhạc giật mình trong lòng nghĩ rằng chuyện hợp tác với kim sở xảy ra vấn đề cũng không còn tâm trạng suy nghĩ xem bữa trưa phải ăn gì nữa sau khi theo giang đình vào phòng làm việc cô không nghe thấy những câu trách cứ như trong dự đoán ngược lại còn nhận được vài câu khen ngợi điều này khiến cho tôi nhạc an tâm hơn nhiều kiên nhẫn ngồi xuống chờ gia n g đình nói đến trọng điểm trước đó vài ngày chị muốn tìm một trợ lý nhưng vẫn không tìm được người phù hợp nếu em không ngại có thể làm trợ lý của chị một thời gian không gia n g đình không che giấu sự khen ngợi của mình đối với tôi nhạc năng lực làm việc của em không tệ chị hy vọng em sẽ học được nhiều hơn sau này bách sinh có lẽ sẽ có nhiều vị trí thích hợp với em hơn t ô nhạc không ngờ chuyện được cấp trên khen ngợi còn có ý tứ sâu xa như vậy nghe giang đình nói cô có chút xấu hổ trong lòng hiểu rõ đây là một cơ hội tốt để phát triển trong tương lai cảm ơn giám đốc giang đình rất hài lòng đối với thái độ của t ô nhạc gật đầu nói sau này em chuyển tới phòng trợ lý bên cạnh phòng làm việc của chị căn phòng đó hơi nhỏ một chút nhưng chỉ thuộc về một mình em em hiểu ạ cảm ơn chị giám đốc tôi nhạc thật lòng cảm ơn giang đình dù sao cô và giang đình không có quan hệ cá nhân bình thường cũng không thường xuyên qua lại giang đình bằng lòng dẫn dắt cô chỉ bảo cô đối với tôi nhạc mới có hơn một năm kinh nghiệm làm việc mà nói thì chuyện này là một chuyện vô cùng may mắn không cần cảm ơn chị chị chỉ có một yêu cầu với em cố gắng học tập sau đó là một trợ lý xứng đáng với chức vị giang đình mỉm cười g ậ p tập tài liệu trong tay lại Giờ em đi thu dọn đồ đạc chuyển vào phòng làm việc mới đi hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nói xong chị lấy một chiếc chìa khóa từ trong ngăn bàn ra đưa cho tôi nhạc đây là chìa khóa phòng làm việc của em em cảm ơn tôi nhạc đưa hai tay nhận lấy chiếc chìa khóa cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng lên cố gắng đẻ nén sự kích động trong lòng nói cảm ơn xong lập tức chuẩn bị đi ra nhưng lại bị giang đình gọi lại lần nữa tôi nhạc em biết đàm vi không giang đình đột nhiên mở miệng hỏi đàm vi tôi nhạc không một chút ấn tượng đối với cái tên xa lạ này ngơ ngác nhìn giang đình không biết người này thì có liên quan gì tới mình người này làm sao ạ nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi nhạc giang đình ngừng lại một chút thì ra em không quen không có gì chỉ là hai ngày nay chị tới kim sở thấy quan hệ của cô ấy và tổng giám đốc kim sở dường như không tệ nghĩ rằng em có biết thì ra là vậy t ô nhạc cười ra khỏi phòng làm việc của giang đình cô hiểu tính cách của giang đình người phụ nữ này không thích xen vào việc của người khác mà quan hệ của cô và ngụy sở có lẽ giang đình đã nhìn ra được phần nào vậy giang đình nói cho cô chuyện của đ a m vi này và ngụy sở là muốn bảo mình nên để ý người này một chút sao sức hấp dẫn của ngụy sở lớn thế nào cô rất rõ ràng có người phụ nữ khác thích anh cũng không phải chuyện không thể hiểu được tôi nhạc lấy di động ra rồi lại để lại vào túi hiện giờ cô tra hỏi hay g i ò xét đều được nhưng nếu một người đàn ông đã muốn ngoại tình cho dù người phụ nữ kia có khóc lóc có náo loạn tất cả đều vô dụng chỉ cần coi đây là cái gương một chiều là được nhìn xem ngụy sở thật lòng với cô hay còn đong đưa trước mặt người phụ nữ khác dưới ánh mắt vô cùng hâm mộ của đồng nghiệp cô chuyển đồ đạc cá nhân vào phòng làm việc mới sắp xếp công việc chưa lâu đã tới giờ tan tầm lúc này điện thoại của tôi nhạc cũng vang lên là điện thoại của ngụy sở gọi cô tới kim sở chờ anh về cùng tôi nhạc suy nghĩ một chút không từ chối cầm túi sách đi tới kim sở vừa bước vào kim sở đã có một số người quen tới chào hỏi còn có hai người như vô ý nhắc tới cô đàm đó cô cười bước vào thang máy ấn số tầng đợi cửa đóng và xong nụ cười trên mặt tôi nhạc cũng dần tan biến nhiều người nhắc tới đàm vi như vậy còn dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình chứng tỏ giữa đàm vi và ngụy sở nhất định có chuyện chỉ không biết chuyện này thuộc về một người hay là hai người tới tầng có phòng làm việc của tổng giám đốc không có ai chờ tôi nhạc đến vì vậy cô cũng không tùy tiện mà đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc cô đứng trên hành lang nhìn thế giới bên ngoài qua lớp cửa kính thế giới ấy như giả tạo rồi cũng như rất chân thực tôi nhạc chị đứng ngoài làm gì sếp đang chờ chị trong phòng làm việc đấy trần húc nhìn tôi nhạc vẻ mặt rõ ràng rất vui vẻ giống như không có bất cứ chuyện gì phải t r ộ t dạ hay che giấu vừa nói còn vừa gõ lên cánh cửa phòng tầm giám đốc bên cạnh sếp chị tô tới rồi cửa mở ra rất nhanh người mở cửa chính là nghị sở tôi nhạc thấy ánh mắt anh nhìn về phía mình rõ ràng rất hào hứng không có chút bất an hay xấu hổ tôi nhạc liếc mắt nhìn thấy phía sau anh còn có một cô gái cô gái này khoảng hai mươi bốn tuổi trang điểm tinh tế tóc dài gợn sóng trang phục trên người cũng rất bắt mắt khi tôi nhạc nhìn cô ấy cô ấy cũng đang nhìn tôi nhạc tiểu nhạc vì sam o e lại đứng bên ngoài không phải anh đã bảo em cứ tới thẳng phòng làm việc của anh sao ngụy sở đi tới trước mặt t ô nhạc cầm lấy tay cô xoay người nói với cô gái phía sau đàm vi đây là bạn gái mình t ô nhạc sau đó ngụy sở lại nói với t ô nhạc t ô nhạc đây là bạn học cấp ba của anh đàm vi t ô nhạc thấy khi đàm vi nghe tới hai chữ bạn gái nét mặt khẽ thay đổi còn một tên con trai nào đó đang cầm tay cô vẫn mỉm cười vui vẻ giống như không nhìn thấy sắc mặt bạn học cấp ba của mình đã trắng bệch chị đàm xin chào tôi nhạc vươn tay ra chào cô tô đảm vi cười lễ phép sắc mặt tuy vẫn tái nhợt nhưng lễ nghĩa vẫn không hề quên cô quan sát tôi nhạc thêm một lúc rồi mới nói vài ngày trước mấy người bạn học cũ còn trêu đùa ngụy sở không có bạn gái không ngờ hôm nay bên cạnh cậu ấy đã có một người bạn gái đẹp như thế này nói xong cô bắt tay với tôi nhạc chị đàm quá khen rồi tôi nhạc thu tay về trước mặt chị đàm em có phần tự ti cô tô không cần phải khách sáo như vậy đàm vi khách khí nói với tôi nhạc vài câu sau đó nói mình có việc ra về trước sau khi đàm vi đi tôi nhạc mỉm cười nói với ngụy sử em đi rửa tay một lát anh có chuyện gì thì cứ xử lý đi không cần quan tâm tới em nhìn bóng lưng tôi nhạc biến mất ở chỗ rẽ trên hành lang trần húc bước vài bước từ bên cạnh ngụy sở mở miệng có chút do dự đại ca anh nghĩ xem có phải chị tôi nhạc biết chuyện đàm vi thích anh giờ không ngụy sở liếc mắt nhìn trần húc chậm chạp hỏi ngược lại đàm vi thích tôi từ khi nào ok đại ca anh lợi hại trần húc bất lực liếc nhìn ngụy sở bí hiểm nói nhưng đại ca này anh nghìn vạn lần đừng coi thường trí thông minh của phụ nữ rất nhiều chuyện bọn họ ai cũng biết chỉ khác nhau ở chỗ có nói dai không thôi ngụy sở chỉ nhíu mày từ chối cho ý kiến trong toilet tôi nhạc nhận được điện thoại mời đi ký sách mới thành phố s có một hội chữ sách ban tổ chức muốn mời cô tham gia buổi ký tặng giọng điệu của đối phương vô cùng khẩn thiết nhất thời cô cũng không có cách nào từ chối kết quả là bây giờ biên tập cũng gọi điện tới bảo cô đi cô đành phải đồng ý những tiểu thuyết như thế này vốn là văn hóa an liền tham gia hội trợ sách quả thật có lợi với mình nhưng cô không thật sự thích cảm giác gộp thế giới tiểu thuyết và đời thật vào với nhau cảm thấy hai thứ đó không xuất hiện cùng nhau mới là hay nhất ra khỏi toilet ngụy sở đã sắp xếp công việc xong hai người cùng nhau xuống lầu cho đến khi đã ngồi trên xe tôi nhạc cũng không hỏi chuyện liên quan tới đàm vi giống như đàm vi thực sự chỉ là một người bạn học cấp ba bình thường của ngụy sở mà thôi cho tới khi xe dừng dưới lầu tôi nhạc mới mở miệng nói từ thứ sáu tới chủ nhật tuần này có khả năng em sẽ phải tới thành phố s kế hoạch cuối tuần của chúng ta có lẽ phải hủy bỏ rồi không sao chuyện của em quan trọng hơn nghị sở khom lưng giúp t ô nhạc cởi dây an toàn rồi lại hỏi cần anh đưa em tới thành phố s không không c ầ n đâu v ề máy bay đã có người đặt giúp em rồi t ô nhạc cố gắng không nói cho nghị sở biết nhiều về chuyện viết tiểu thuyết của mình cô cảm thấy mặc dù tình cảm hiện tại của hai người đã tốt đẹp hơn nhiều nhưng chưa đến mức không có gì giống nhau đối với ngụy sở trong lòng cô vẫn có chút bất an vậy được em đi đường cẩn thận có chuyện gì nhớ phải gọi điện cho anh ngụy sở cười bao dung giúp tôi nhạc mở cửa xe lên lầu đi nghỉ sớm một chút vâng anh cũng nghỉ sớm nhé tôi nhạc xuống xe x a y người nhìn về phía ngụy sở đối phương đang mỉm cười ôn hòa mà trong mắt là tình cảm không hề che giấu tôi nhạc thu hồi ánh mắt cố gắng không chế trái tim đang đập rất nhanh của mình hiện giờ cô chọn cách tin tưởng ngụy sử dù sao tình cảm không phụ thuộc vào chuyện có người khác xuất hiện hay không mà phụ thuộc vào thái độ của người trong cuộc vì vậy cô sẽ chờ thái độ của ngụy sử sau đó sẽ chọn thái độ của chính mình 38. ngày ngụy sở tới tiễn tôi nhạc là một buổi sáng có mưa tôi nhạc mặc một chiếc quần jean sáng màu trên người mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu mái tóc bình thường hay cột lên nay đang rủ xuống hai vai hơi cong cong đem lại cảm giác thật khác biệt anh nhìn tôi nhạc đi đăng ký sau đó biến mất sau cánh cửa trên đường đi tôi nhạc luôn luôn nói cười nhưng ngụy sở lại cảm thấy dường như tôi nhạc đang chờ một cái gì đó chỉ cần cô trở về từ thành phố s sẽ có một kết quả bạn thân của anh từng nói người thích tôi nhạc nếu thiếu kiên định sẽ vô cùng vất vả trong quá trình theo đuổi tôi nhạc anh không cảm thấy vất vả mà chỉ mang theo cảm giác kỳ vọng và thích thú càng hiểu về tôi nhạc anh càng cảm thấy một người con gái như cô thật hiếm có trong suy nghĩ của người khác cô có thể là một cô gái kiên cường không bị tổn thương nhưng trong mắt anh tôi nhạc không khác gì những cô gái khác cô chỉ thông minh hơn và hoàn mỹ hơn anh là đàn ông nhưng ghét một người đàn ông vì một người phụ nữ mềm yếu mà tổn thương người con gái anh ta vốn nên bảo vệ rồi mượn cớ rằng người đó không dễ dàng bị tổn thương thật ra người đàn ông như vậy là đáng hổ thẹn nhất một cái cớ như vậy cũng là một thứ khiến người ta chán ghét nhất chính mình chân trong chân ngoài rồi lại sợ đạo đức và lương tâm lên án lợi dụng danh nghĩa thiện lương giao trái tim mình cho một người phụ nữ khác còn trách người con gái bên cạnh mình quá kiên cường bởi vì em quá kiên cường còn người con gái kia không có anh không thể sống được vì vậy anh phải chăm sóc cô ấy anh là đàn ông nên càng hiểu được suy nghĩ đáng xấu hổ đó của đàn ông nhưng anh không muốn làm như vậy người anh yêu cho dù có kiên cường thế nào cũng là người duy nhất trong lòng anh những người khác dù có yếu đuối có đáng thương chuyện đó và anh chẳng liên quan gì người mà anh yêu cuối cùng sẽ chỉ có một mình tôi nhạc lái xe rời khỏi sân bay n g h ị sở nhận được điện thoại của đàm vi mời anh buổi trưa cùng ăn cơm anh đồng ý trên máy bay tôi nhạc ngồi cạnh hành lang rẽ bên phải ở dãy bên trái đối diện có một đôi nam nữ cô gái trẻ dựa đầu lên ngực người con trai mà ngủ người con trai cẩn thận đỡ cô gái tay trái lật một quyển tạp chí động tác rất nhẹ tôi nhạc nhìn thấy hình ảnh như vậy đột nhiên nở nụ cười cô luôn tin tưởng sự đẹp đẽ của tình yêu chỉ hoài nghi tính lâu dài của nó nhớ tới vẻ mặt ngập ngừng của trần húc khi biết mình sắp tới thành phố s tôi nhạc không biết nên bất an rằng có cô gái khác chú ý tới ngụy sở hay nên cảm động vì ấn tượng của mình trong mắt những người bên cạnh ngụy sở rất tốt lật cuốn tạp chí buồn chán tôi nhạc chống cảm nghĩ nếu như mình khi trở về lại nghe tin đồn của ngụy sở và người con gái khác thì sao suy nghĩ cẩn thận một lát lại cảm thấy mình không việc gì phải tự tìm phiền não sự việc đến cuối cùng nên thế nào sẽ là thế đó hiện tại nghĩ nhiều cũng chẳng có mấy ảnh hưởng tới kết quả là con gái tốt nhất nên đối xử tốt với chính mình thì hơn một giờ trưa ngụy sở và đàm vi ngồi trong một nhà hàng theo phong cách châu âu đây là nhà hàng châu âu tốt nhất trong thành phố trang trí thanh lịch toàn bộ đầu bếp đều là những người có thâm niên mời từ nước ngoài về ngụy sở thật sự không có nhiều hứng thú đối với những đĩa s a l a d biết tết này nhưng anh tôn trọng sự lựa chọn của phái nữ vì vậy cũng t h ở ơ cắt thịt bò nghe tiếng dương cầm trong nhà hàng trong đầu bắt đầu nghĩ vừa rồi tôi nhạc gửi tin nhắn nói cô ấy đã tới khách sạn không biết giờ đã ra ngoài ăn bữa trưa hay chưa cậu không chú tâm lắm có chuyện gì sao đảm vi nhìn dáng vẻ uể oải của n g h ị sử vẻ mặt buồn bã hỏi hay là mình quấy dày thời gian làm việc của cậu xin lỗi ngụy sử nhận ra mình đã thất lễ vừa rồi mình hơi thất thần một chút hiếm khi nào mà ngụy đại thần luôn làm việc nghiêm túc của chúng ta lại cũng có lúc thất thần đ à m vi cười pha trò việc này nhất định mình phải tuyên truyền ra ngoài mới được ngụy sử giống như không để ý đến chuyện đó mở miệng đại khái là đàn ông khi yêu đều sẽ mắc phải tật số này trong tháng chốc nụ cười trên mặt đàm vi cứng lại cô cắt lung tung lên miếng thịt bò cậu và bạn gái có vẻ như tình cảm của hai người rất tốt mình phải trải qua bao nhiêu cực khổ mới theo đuổi được tiểu nhạc đấy ngụy sử không cảm thấy bản thân mình theo đuổi một người con gái là đáng mất mặt cô ấy rất tự lập nhiều khi mình cảm thấy mình không giúp gì được cho cô ấy vì vậy chỉ có thể nghĩ cách đối xử thật tốt với cô ấy là một người bạn trai mình cảm thấy không xứng đáng cậu rất xứng đáng cũng rất tốt nét mặt đàm vi có chút buồn bã nhớ tới người con gái tên t ô nhạc đã gặp một lần kia thật sự là một cô gái rất độc lập cũng không phải l ạ i người vì tiền mới tiếp cận ngụy sở cô nghĩ nếu bạn gái ngụy sở là một người phụ nữ tầm thường cô còn có thể không để ý đến đạo đức mà giành giật thử một lần nhưng cô gái kia lại rất ưu tú cũng rất xứng đôi với ngụy sở hơn nữa một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ rất hấp dẫn phái nữ nhưng ngụy sở lại là một người đứng trong bụi hoa mà không dính trên người một phiến lá suy nghĩ vô cùng truyền thống cũng rất cố chấp một khi đã yêu ai là sẽ rất khó thay lòng một người đàn ông như vậy cô gái mà người ấy yêu hẳn sẽ rất hạnh phúc còn cô gái yêu người ấy lại sẽ rất khổ cực cô thầm yêu ngụy sở đã nhiều năm nhưng ngụy sở chưa bao giờ chơi trò chơi m ở ám với cô cái gì nên làm thì mới làm phong độ có thừa không bao giờ đi quá giới hạn anh như vậy luôn làm cho cô vừa yêu lại vừa hận cảm ơn cậu đã khen ngợi mình ngụy sở cười gật đầu nói cảm ơn nếu cậu là bạn trai của mình có lẽ mình đã đi cảm tạ thần linh để cho mình có một người bạn trai như vậy đảm vi cười như không cười nhìn ngụy sở trong lời nói mang theo hàm ý đáng tiếc cậu lại trở thành người đàn ông của cô gái khác mình thủ thân như ngọc vì tiểu nhạc nhà mình cậu đừng đùa mình như vậy ngụy sở uống một ngụm dữ vang cảm thấy vị chát tràn xuống cổ họng nếu không phải nói đùa thì sao đôi mắt đảm vi chăm chú nhìn từng cử động của người đàn ông như trong tranh nếu mình nói mình thích cậu từ lâu thích nhiều hơn cả bạn gái của cậu thích cậu thì sao ngụy sở buông dao buông nghĩa xuống lau khóe miệng vẻ mặt nghiêm túc nhìn đàm vi xin lỗi mình yêu tô nhạc sắc mặt đàm vi trắng bệch cười khổ người ta đều nói cậu có phong độ thật ra cậu làm việc mà không để lại cho người khác một lối thoát từ chối con gái cũng không có chút c h uyển chuyện này đặt sau phong độ sẽ thành mờ ám đàm vi cậu cũng biết mình không thích giữ gìn cái gọi là phong độ trong những chuyện thế này ngụy s ở nhìn sắc mặt tái nhợt của đàm vi tiếp tục nói mình chỉ có thể nói với cậu một câu cảm ơn và xin lỗi cậu nói chuyện thẳng t h ư ờ n g như vậy là sợ mình lỡ dở hay sợ bạn gái cậu nghi ngờ đàm vi cũng đặt dao nghĩa xuống mình thấy cô ấy không quá chú ý chuyện này hay là cô ấy không quá yêu c ậ u cô ấy có nghi ngờ hay không chú ý hay không yêu mình hay không đó là tự do của cô ấy mình chỉ biết mình sẽ không cho cô ấy cơ hội để nghi ngờ cũng không muốn vì trắc nghiệm tình yêu mà khiến cô ấy chú ý mình yêu cô ấy vì vậy không muốn khiến cuộc sống của cô ấy phiền muộn vì mình nghe xong những lời này sắc mặt đàm vi lại càng khó coi giống như nói ra một phán quyết cuối cùng cậu thích cô ấy đến mức ngay cả để cô ấy nghi ngờ khổ sở cũng không nỡ sao vừa là không nỡ vừa là tôn trọng tình cảm của chính mình ngụy sở hơi hạ tầm mắt không nhìn tới sắc mặt trắng bệch của đàm vi ngụy sở cậu quả nhiên đủ tàn nhẫn đàm vi dựa vào lưng ghế không nói ra lời di động của ngụy sở vang lên anh nhìn lại là điện thoại của t ô nhạc anh vội vàng bắt máy t ô nhạc đã ăn chưa chưa đảm vi nhìn người đàn ông đối diện đang nở nụ cười ôn hòa với cái điện thoại tình cảm trong lòng giống như bị r ộ i trong một gáo nước lạnh lạnh đến mức không h ít thở nổi tôi nhạc vừa gầy cơm trong hộp vừa nhìn cảnh đường phố qua cửa sổ xe buổi chiều em sẽ bận rất nhiều việc hiện giờ đang ngồi trên xe ôm cơm hộp mùi vị không tệ lắm còn miễn phí nghe thấy trong di động chuyển tới tiếng đàn dương cầm tôi nhạc tò mò hỏi anh đang ăn cơm tây à ừ cùng đàm vi bạn học cấp ba của anh mấy ngày trước em đã gặp rồi đấy bọn anh có chút việc cần nói nên ra ngoài ăn giọng điệu của n g h ị sở là chân thuật không phải chột dạ nên giải thích tôi nhạc hiểu ra trong lòng vì vậy cười hỏi anh hẳn là không thích cơm tây chứ gì mùi vị thế nào không n g ờ tôi nhạc biết mình không thích cơm tây nụ cười trên khoé miệng nghị sở lại không nhịn được mà tươi hơn một chút cũng được lần sau đưa em đi ăn thử quên đi không bằng anh tốn thời gian làm canh cá cay cho em tôi n h ả c ắp một miếng đậu cho vào miệng nhai hai ba cái rồi nuốt xuống em không nói nữa sắp hết thời gian rồi em phải ăn cơm cho xong đã nói xong cô ngắt điện thoại cộng tác viên ở bên cạnh nói có chút ấ y n ấ y chị tô hôm nay như thế này thật sự xin lỗi tối nay chúng ta phải ra ngoài ăn thật ngon không sao không sao hôm nay tại tôi tới muộn một chút tôi nhạc dùng khăn tay lau miệng cầm lấy hộp sữa bên cạnh uống một ngụp hộp cơm này cũng rất ngon mà cộng tác viên thấy tôi nhạc thật sự không để ý mới thở phao nhẹ nhõm dù sao tác giả này được đặc biệt mời đến nhưng vì sắp xếp thời gian có vấn đề nên khiến đối phương phải ăn cơm hộp trong lòng bọn họ cũng khó xử nhưng không ngờ vị tác giả này thật nhìn trẻ tuổi xinh đẹp tính cách lại hiền hòa khép điện thoại lại nụ cười trên mặt ngụy sở vẫn chưa biến mất bắt đầu nghĩ tới những nguyên liệu để nấu món canh cá cay nhà hàng chuyên làm món canh cá cay trên phố không làm được mùi vị đặc trưng hơn nữa anh cũng lo lắng về vấn đề vệ sinh vẫn nên chờ t ô nhạc về rồi tự mình làm thì tốt hơn nhìn dáng vẻ này của ngụy sở đàm vi hoàn toàn tuyệt vọng cô miễn c ư ỡ n g cười rồi đứng lên mình còn có việc phải đi trước sau này lại liên lạc nhé được tạm biệt ngụy sở cũng không nói sẽ đưa đàm vi về tuy hành động này không có phong độ nhưng anh sẽ không vì thứ phong độ dưới cha đó mà làm hỏng việc anh vô thức mở điện thoại ra nhìn về phía màn hình Trên đó là ảnh chụp tô、nhạc. Trong ảnh, tô ảnh nhạc. ảnh, nhạc đang cười vô cùng sáng đó là lạc. chụp cười vô bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www chuyện hai m ư s net được phát sóng vào 1 1 t giờ hàng ngày hãy subscribe chuyện ngôn tình 2 3 s để nghe chuyện mới nhất vui lòng không sao chép re u p l o a d dưới mọi hình thức chương ba mươi chín vội vàng ký sách xong trưa hôm sau tôi nhạc lại lên máy bay trở về công việc vẫn phải làm cô còn phải bốn ba trước khi lên máy bay tôi nhạc gọi điện thoại cho ngụy sở nhưng người nhận điện lại là trần húc nói ngụy sở đang bàn chuyện làm ăn tôi nhạc không hỏi nhiều ngắt máy rồi vào cửa đăng ký lên máy bay tôi nhạc ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ cô vừa ngồi xuống chưa lâu thì ghế bên cạnh cũng có người ngồi tôi nhạc là cháu sao bà trang thật sự không ngờ sẽ gặp tôi nhạc trên máy bay tôi cười thân thiết hỏi cháu cũng tới thành phố s à tôi nhạc lễ phép cười nói cháu chào cô vậy mới nói đời người đôi khi là đủ loại tình tiết mau chó hợp thành tôi nhạc vừa cười vừa nghĩ trong tình huống này còn có thể gặp chuyện xấu hổ như thế p h ậ n may của cô không biết là tốt đến mức nào cháu đi công tác à bà trang thấy tôi nhạc ăn mặc rất nghiêm chỉnh sắc mặt có vẻ hơi mệt mỏi đoán rằng cô đi công tác mới quan tâm hỏi công việc vất vả lắm sao cũng coi như là đi công tác ạ tôi nhạc dây dây chán công việc cũng không vất vả lắm chỉ là hôm qua cháu ngủ không ngon lắm vì sao cô lại tới thành phố s một mình thế ạ cô nhớ rằng tình cảm của đôi vợ chồng nhà họ trang rất tốt nếu đi du lịch vì sao lại chỉ có một mình bà trang lần này cô đến thăm một người bạn nên không gọi người nhà đi cùng bà trang đưa tay vỗ vỗ mù bàn tay tôi nhạc gần đây cháu gầy đi không ít con gái t h à n h xuân không nên làm việc quá mệt mỏi không tốt cho thân thể cảm ơn cô cháu sẽ chú ý trước đây tôi nhạc gọi bà trang là bác gái nhưng giờ cảm thấy không còn thích hợp nữa cô gọi một tiếng cô không thiếu phần lễ phép cũng không phải cảm thấy xấu hổ mặc dù vậy bà trang vẫn có chút ngượng ngùng gia đình bà không có tiền từ nhỏ ngày đó theo chồng cũng phải dốc sức làm ăn không có loại khổ cực nào chưa từng nếm trải sau này bọn họ thành lập công ty chậm rãi khiến cho công ty ngày càng lớn mạnh nhưng công sức bọn họ bỏ ra vẫn không kém mấy năm trước bà tự hào vì đã cho con trai một cuộc sống tốt nhưng rồi lại cảm thấy con trai bà vì chưa từng chịu khổ chưa từng vấp ngã mà sẽ có lúc phải hối hận chứng kiến con trai mình theo đuổi được cô gái xinh đẹp nhà người ta kết quả chưa tới hai năm đã trơn đạp hai thuyền loại chuyện này có khác gì lừa dối tình cảm người ta nghĩ vậy bà trang không biết nên nói gì đành im lặng ngồi bên cạnh còn tôi nhạc cũng thở dài một hơi trong tình huống thế này cô cũng không biết nên nói gì mới tốt sau khi máy bay cất cánh chưa lâu tôi nhạc đang cảm thấy buồn ngủ thì tiếng bà trang lại t r u y ề n đến lần nữa tôi nhạc à nhà họ trang nhà cô xin lỗi cháu nhà cô không dạy dỗ tiểu vệ cẩn thận để thằng bé có tật xấu này bà trang nhớ tới người chồng như hình với bóng của mình tự giác nhận rằng mình chưa dạy dỗ con trai chưa tốt cô cơn b u ồ n ngủ của tôi nhạc bay mất hơn một nửa cô mở to h a i mắt nhìn sự áy náy trong mắt bà trang sau đó rời ánh mắt nói cô cháu và trang vệ không hợp nên chia tay chuyện này rất tự nhiên không có ai đúng ai sai n h ớ tới quãng thời gian qua lại của mình và trang vệ tâm trạng tôi nhạc rất phức tạp nhưng không hề có chút tức giận chuyện đã qua sớm muộn gì cũng phải trôi về quá khứ bà trang nghe những lời này thì cười vô cùng gượng gạo nhưng cũng không tiếp tục chủ đề này xuống máy bay tôi nhạc giúp bà trang kéo hành lý vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy ngụy sở đứng cách đó không xa nhìn cô mỉm cười tôi nhạc đang định chào ngụy sở lại thấy ánh mắt anh hướng về phía bà trang tôi nhạc nhìn về phía bà trang rồi lại nhìn ngụy sở trong đầu ầm ầm rung động ngụy sở sẽ không cho rằng cô lén đưa bà trang tới thành phố s du lịch chứ hơn nữa nguyên nhân phải tới thành phố s cô lại không nói với ngụy sở anh sẽ không thực sự hiểu nhầm chứ trong đầu tôi nhạc đột nhiên nảy ra những ý nghĩ này nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn có mệt không ngụy sở thấy tôi nhạc ngay người ra tiến lên nhận lấy hành lý trong tay tôi nhạc cười khẽ hai tiếng sau đó khách khí bắt chuyện với bà trang bà trang thì ra bà đi cùng tiểu nhạc cảm ơn bà đã chăm sóc tiểu nhạc trên đường đi đâu có là tôi nhạc chăm sóc tôi đấy chứ cậu n g h ị nói đùa bà trang nhìn những hành lý mà ngụy sở đã nhận lấy trong đó có cả túi của bà bà có thể nhận ra người thanh niên này có cảm tình với tôi nhạc lần trước đã thấy một lần lúc này lại thấy mà tâm trạng bà vẫn phức tạp không nói nên lời bất cứ người mẹ nào nhìn thấy bạn gái cũ của con trai mình có bạn trai xuất sắc hơn đều sẽ có tâm trạng phức tạp như thế ba khách s a o rồi ngụy sử đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi nhạc đang ẩn người cái gì còn chưa chịu đi sao lúc này tôi nhạc mới phản ứng lại thấy sắc mặt ngụy sử tự nhiên cô liền mở miệng nói hôm nay lên máy bay mới được gặp cô trang đây đúng là duyên phận ừ ngụy sử nở nụ cười đối với hành động giải thích không được tự nhiên này của tôi nhạc anh cảm thấy thật vui mừng ít nhất điều này chứng tỏ tôi nhạc có quan tâm đến cảm nhận của anh con gái mà thỉnh thoảng hành động ngây ngô một chút cũng rất đáng yêu câu nói tình nhân trong mắt hóa tây thi áp dụng vô cùng chính xác đối với ngụy sử ba người ra khỏi sân bay xe của ngụy sử đỗ ở bãi đỗ xe bên ngoài anh nói với bà trang bà trang tôi và tôi nhạc đưa bà về nhé không cần trong nhà tôi sẽ có người tới đón bà trang không phải người phụ nữ không hiểu biết ngụy sử nói tôi và tôi nhạc chứ không nói tôi đây là đang tuyên bố thân phận với bà người thanh niên như ngụy sử mặc dù luôn luôn mỉm cười nhưng trong lời nói lại mang theo vẻ mạnh mẽ không đổi cho dù con trai bà có ưu tú cũng còn kém xa người này máu chó trong đời người là vô cùng dũng mãnh vì vậy sau khi bà trang nói xong câu này trang vệ lập tức xuất hiện cách ba người không x a mẹ trang vệ không ngờ lại gặp phải tôi nhạc và ngụy sử anh đi tới trước mặt bà trang nhận hành lý trong tay ngụy sử miễn cưỡng cười nói với ngụy sử cảm ơn ngụy sử ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu không cần khách sáo trang vệ không nhìn ngụy sử nữa ngược lại lại rời tầm mắt về phía tôi nhạc tôi nhạc mấy em ngày không gặp, em có khỏe không? Anh nhìn gặp, khỏe có tin h ấ y vẻ mặt mệt m ỏ t r ê mặt tôi nhạc. Khẽ nhíu mày. tôi tồi. Tôi nhạc tin Không nhạc, nhíu nhạc khẽ rằng mình và trang vệ không thể làm bạn bè bình thường được mặc dù sự tức giận và cam ghét của cô đối với trang vệ đã dần biến mất nhưng là một người con gái ký ức bị phản bội tình cảm thật sự không cách nào coi là một ký ức tốt đẹp được tôi nhạc nhìn về phía bà trang áy n ấ y cười nói Cô chàng, ngày mai cháu còn có việc, cháu trước. Trang, Tạm mai ngày xin nghỉ phép về bà i tiếc việc, giữ ệ t thăm thân thể cho tốt. Đừng công gìn quá cho b trang nhìn ra vẻ không nỡ trong mắt con trai chỉ là cho dù bà cố nhìn ra cô gái trước mặt này cũng sẽ không trở lại bên cạnh con trai bà bà nhìn chàng thanh niên xuất sắc bên cạnh tôi nhạc mỗi một tiếng nói mỗi một cử động của cậu ta đều xoay quanh tôi nhạc một chàng trai tốt như vậy tôi nhạc ở cạnh cậu ta thoải mái hơn ở cạnh tiểu vệ rất nhiều cảm ơn cô cô cũng giữ gìn sức khỏe tôi nhạc x o a y người lên xe người nào đó bên cạnh đã giúp cô mở cửa xe tôi nhạc ngồi trên ghế phụ quay đầu nhìn lại ánh mắt c h à n g vệ vẫn còn dõi theo cô mệt thì dựa vào ghế ngủ một lát đi đến nơi anh sẽ gõng em lên lầu ngụy sửa ngồi vào ghế lái đóng cửa xe lát nữa về đến nhà anh sẽ làm một chút đồ ăn cho em anh tự quyết định là được tôi nhạt ngáp một cái dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả l ò n g ngụy sở thấy cô như vậy cũng không nói gì nữa chăm chú lái xe chương bốn mươi con và tôi nhạc đã chia tay rồi đừng níu kéo nữa mẹ đây là lỗi của con tiểu vệ con không phải trung tâm của thế giới khi con quyết định phản bội một đoạn tình cảm thì phải nghĩ tới chuyện nhận lấy hậu quả khác với vẻ ngoài ôn hòa thường thấy bà trang nghiêm khắc nhìn con trai ngón tay trang vệ vì cầm lái quá chặt mà trở nên trắng bệch bố con là một người đàn ông có trách nhiệm mẹ tiếc rằng con không học được điều này từ khi con còn nhỏ điều kiện kinh tế trong gia đình đã bắt đầu khá lên con hầu như chưa bao giờ phải chịu khổ sau này thành tích học tập của con tốt vẻ ngoài ưa nhìn lại bởi vì gia đình có tiền mà chưa bao giờ vấp ngã con còn nhớ khi con mới đưa tô nhạc về nhà con đã nói những gì không bà trang đau khổ nhìn con trai thở dài một hơi tiểu vệ mẹ hy vọng tình yêu đã bị con phản bội này Đủ để giúp con học được giúp gì gọi là trách nhiệm, cái con học là trang á cái c c h nhiệm, thành. trung Tiền tài gì là ủ c o k h ô n phải phụ thứ dùng để đưa tình cảm Trang dùng dỡn nữ. để đưa của vệ nghe mẹ nói ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước nhớ lại một câu mà tôi nhạc từng nói trang vệ nếu anh thay lòng đổi dạ em nhất định sẽ không níu giữ anh anh rõ ràng thích tôi nhạc khi ngụy sở dừng xe dưới lầu tôi nhạc vẫn đang ngủ anh suy nghĩ một lát rồi quyết định cõng cô lên lầu bởi vì khu nhà của tôi nhạc không có thang máy cô lại ở lầu bốn vì vậy ngụy sở đánh cõng cô lên từng tầng từng tầng một trèo lên ba tầng lầu thỉnh thoảng gặp một vài người tan tầm trở về họ đều nhìn anh bằng ánh mắt m ở ám lấy chìa khóa trong túi sách tôi nhạc mở cửa xong người trên lưng vẫn chưa tỉnh anh bước vào phòng ngủ đỡ cô xuống giường bỏ giày cởi áo khoác đắp chăn động tác lưu lát liền mạch thấy đã làm nhiều chuyện như vậy mà tôi nhạc vẫn không tỉnh lại n g h ị sờ biết lần này tôi nhạc thật sự rất mệt mỏi anh nhìn đồng hồ mang theo chìa khóa ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn khi tôi nhạc tỉnh lại thì bầu trời ngoài cửa sổ đã đen kịt cô ngồi dậy nhìn xung quanh mũi dường như còn ngửi được mùi thơm của thức ăn cô ngây ngửi nghĩ mùi cơm nhà hàng xóm còn bay sang tận bên này được sao không đúng cô ngủ ở trên xe vì sao bây giờ lại nằm trên giường đi dép vào ra ngoài nhìn ngó cô thấy trong phòng bếp có một bóng người rất đ ộ i quen thuộc mùi cơm đang từ phía đó bay đến em dậy rồi à ngụy s ở nghe được tiếng mở cửa danh người nhìn thấy bộ dạng chưa tình ngủ của tôi nhạc ngoài cửa phòng bếp anh cười múc một bát canh cá từ trong nồi ra đặt lên trên bàn ăn cơm đây là canh cá nấu nấm buổi trưa em không ăn uống cẩn thận uống cái này trước rồi đi tắm đi chờ em tắm xong rồi ăn cơm tôi nhạc nhìn ngụy sở mặc áo sơ mi trắng trên hông quấn tạp dề đột nhiên cảm thấy người đàn ông như thế này vô cùng có sức hút điều này khiến cho trong lòng cô có một cảm giác không thể miêu tả bằng lời cô cúi đầu trước bàn ăn cơm Một mặt. chậm một chút. Đầu nhìn mỉm một ngụm canh cá, mùi vị thật thơm mát. thịa tới trước chút. trai tôi thịa. Trong tỏa thật cái được Canh chân cười, nhạc cái canh cá, hơi hơi nhìn nhận như đưa đang đã đầu Ngưỡng lặng nóng, uống yên lòng nóng, uống lấy vị cô nhìn về phía cửa phòng bếp người con trai kia đang thái nguyên liệu tiếng vang lưu loát khiến cho căn nhà vốn yên tĩnh có thêm cảm giác gia đình uống canh xong khi trở lại phòng lấy quần áo tôi nhạc mới nhìn thấy trong gương hiện tại mình đang có bộ dạng gì áo sơ mi nhăn nhúm t ó c tai lộn xộn trên mặt còn chưa tẩy trang một người đàn ông không ngại dáng vẻ xấu nhất của mình có phải chứng tỏ mình đã thật sự gặp một người đàn ông tốt hợp với mình nhất hay không tắm rửa xong tôi nhạc coi như ăn được một bữa ngon miệng sau đó cô trợn t r ừ n g mắt nhìn người đàn ông hoàn mỹ trong mắt phái nữ giúp mình dọn phòng bếp dọn dẹp phòng khách lau nhà kiểm tra các loại đồ điện tử có an toàn hay không cửa sổ có chắc chắn hay không rồi mới cầm lấy bộ đồ tây đắt tiền trên ghế sofa mặc vào có chuyện gì thì gọi đến số máy riêng của anh nhé anh sẽ mở máy cả ngày người đó bỏ lại những lời này rồi mới cười cười ra về tôi nhạc ôm một cái gối trong lòng nhìn cánh cửa đã đóng lại đột nhiên nhớ ra không phải ngụy sở đang có việc sao vì sao lại có thời gian tới đón cô không phải là anh bàn công chuyện xong trực tiếp lái xe đến đón cô chứ như vậy ngụy sở cũng chưa ăn bữa trưa vò vò mái tóc sắp khô tôi nhạc tắt tivi đứng dậy ngồi xuống cạnh bàn máy tính canh cá nấu nấm hôm nay thật sự rất ngon có lẽ tôi gặp may rồi vừa viết những lời này không lâu bên dưới đã có người tỏ ý nghi ngờ canh cá nấu nấm với gặp may thì liên quan gì tới nhau tin nhắn của một người tên trời nhạc làm tôi nhạc không nhịn được mà bật cười bởi vì người này nói quả thật là gặp may bởi vì canh cá nấu nấm mà nấu không ngon sẽ rất khó uống trong đầu lại lần nữa hiện lên h ì n h dáng mặc tạp dề của n g h ị sở tôi nhạc lắc đầu mở cuộc bắt đầu viết tiểu thuyết nhưng một người đàn ông biết nấu ăn dường như vô cùng có sức hấp dẫn ngụy sửa nhìn một câu nói ngắn gọn trên màn hình vi tính tâm trạng vô cùng tốt mở điện thoại ra thông báo cho trợ lý của mình về quyết định ngày mai sau khi trở thành trợ lý tổng giám đốc số lần tôi nhạc ra vào phòng làm việc của tổng giám đốc tăng lên rất nhiều vì vậy khi cô nhìn thấy vị tổng giám đốc khôn khéo đang cầm một q u y ề n tiểu thuyết của cô trên tay thì tâm trạng vô cùng phức tạp giang đình thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi nhạc liền cười giải thích hiện giờ không phải thời gian làm việc tiêu khiển một chút cũng có thể chứ đáng tiếc buổi ký tặng tuần trước của tác giả này chị không có thời gian để đi may là chị không đi mấy tình cảnh dọa người như thế rất không tốt tôi nhạc nghĩ trong lòng cười nói không ngờ tổng giám đốc cũng đọc tiểu thuyết em hơi bất ngờ phụ nữ chúng ta phải học cách đối xử tử tế với chính mình giang đình nghĩ đến chuyện mờ ám g i ữ a g ngụy sở và đàm vi kia động tác lượt sách t h o á n g dừng lại nhưng thấy tâm trạng của tôi nhạc không tệ chị cũng không tiện nói nhiều đúng rồi nghe nói em là bạn thân của người kế nghiệp nhà họ trần ý chị là trần nguyết tôi nhạc nhớ tới bạn tốt mới liên lạc ngày hôm qua con bé làm sao ạ không có gì chỉ là hôm qua chị tới nhà bọn họ làm khách hai người lớn nhà họ trần có nhắc tới em bọn họ dường như rất thích em giang đình thật sự không ngờ mối quan hệ của tôi nhạc lại rộng như vậy nhưng thiện cảm của chị với tôi nhạc lại càng ngày càng tăng một cô gái như thế này luôn làm cho người ta vừa yêu quý vừa khen ngợi chị lật quyền tiểu thuyết trong tay quả nhiên chị vẫn thích những người phụ nữ kiên cường giám đốc nếu chị thích vị tác giả này em sẽ tặng chị một bộ sách có chữ ký có người phụ nữ thành đạt thích tiểu thuyết của mình đây là một vinh hạnh t ô nhạc tỏ vẻ rất sung sướng em có chọn bộ sách của cô ấy còn có chữ ký giang đình vô cùng bất ngờ nhìn t ô nhạc nghe nói tác giả này rất ít khi ký sách em lại có thể có chọn bộ em quen người trong giới này à cũng coi như là quen hai ba người tôi nhạc cười gượng dù sao cũng là chữ ký của mình chỉ đ ặ t bút lên một cái là được nếu em thật sự có thể tặng chị chọn bộ kỳ nghỉ năm nay của em có thể tăng thêm hai ngày hiển nhiên là giang đình không coi hành vi công tư không rõ ràng này là chuyện nghiêm trọng không thành vấn đề tôi nhạc vui vẻ gật đầu tiền bạc từ trên trời rơi xuống không nên từ chối ở nhà cô chẳng phải còn mấy quyển sao chỉ cần ký tên lên là được cuối cùng cũng có một lần trong đời cô nghĩ viết tiểu thuyết thật ra cũng không phải không có lợi tổng giám đốc cô đàm tới bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của chuyện vợ ơi chào em hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe xong audio nhé xin chào và hẹn gặp lại